Phái đoàn cao lãnh thắng độ gà hết sức quanh liệt Đem thêm tiếng tâm cho ông hội đồng Và tai nghệ bến bắc Con ô mặt lọ được phong chức lên đại tướng Đại tướng ô mặt lọ Hai trình cho nó đứng trong bội Đặt ở giữa lòng cano Để mọi người chiêm ngưỡng dung gian Rồi lấy ở sau lái ra một chiếc son lớn Hai chiếc nồi và lũ khủ nhiều thứ khác Dạ thưa ông hội Tôi xin ăn mừng chiến thắng độ gà trứ danh Ông hội ngạc nhiên hỏi Sao chú giỏi vậy Dạ cũng nhờ thầy Năm mách bảo Đây là món thịt chó do thầy Năm và tôi nấu sẵn ở nhà Nhưng thầy Năm dặn đừng cho ông hội biết Để ông hội ngạc nhiên chơi Vừa nói hai trình bảo thằng Đặng dọn ra Mọi người ngồi quanh mâm trong lòng cano chật hẹp Còn thằng Đặng và đám Tùy Tùng Thì làm một mâm sao lái với anh Tài Công Thầy Năm rót rượu mời ông hội đồng và nói tôi phục ông hội sát đất Ông hội cười thích thú, nâng ly rượu nóc cạn. Thầy năm lại rót tiếp một ly mời hai trình. Nhờ chú có gan thi hành cao kiến của ông hội nên mới có độ thắng này. Ông hội bồi cho hai trình một ly nữa. Tôi thưởng chú đây cao kiến mà không có người thi hành thì cũng trở thành thấp kiến. y nói vậy cũng hẹp bụng thằng Đặng. Nếu không có ô mặt lọ của nó Thì cao kiến quá ra kiến lửa kiến hôi Chứ cao sao được Thầy Năm không quen nước cay Nhưng cũng nhắm môi sơ sơ Rồi hỏi ông Hội Tôi nghiền kinh kê lẫn kê kinh rất nhuyễn Tôi nhớ từng chữ một cái câu Thanh long đau thắng độc đau Chém chết địch thủ cửa đầu mà thôi Chắc ông Hội cũng nằm lòng Tại sao ông Hội dám cá một độ như vậy Ông Hội gấp miếng thịt quay chảo Bỏ vô chén thành Năm bảo, thầy Năm là miếng này vô ngọt rồi tôi nói. Ông hội về ri mép rồi chậm rãi bắt đầu câu chuyện. Nói như vậy nè, thầy Năm và chú Hai, kinh kê thì thầy gà nào cũng đọc ít nhất cả trăm lần, chứ không phải một mình mình. Phải không thầy Năm và chú Hai nó, nhưng không phải học thuộc lòng quyển sách đó thì đá trăm độ trăm thắng đâu. Và bất cứ kinh gì cũng vậy chứ không phải kinh kê mà thôi Đọc xong phải suy nghĩ Tìm hiểu để ứng dụng vào từng hoàn cảnh mới được Ông hội ngưng một chút Hớp rượu thấm giọng và tiếp Thanh long đào thân độc đào Kinh kê nói vậy là tại sao Mình phải hiểu thanh long đào xuất xứ từ đâu Ai đọc chuyện tàu mà không mê tam quốc Ai mê tam quốc mà không thán phục quan dân trường phải không? và tháng phục quan ngài thì làm sao không nhớ đến thanh long đau của ngài cho được? bao nhiêu danh tướng của phe Tào Tháo và Châu Do rơi đầu với ngọn đau này, giang danh, danh nhất là việc qua ngũ quan chạm lục tướng của Tào Tháo để trở về với lưu bị với cây thanh long đau ngài chém tương giặt trở về ly rượu hâm chờ ngài còn chưa nguội mà ngày hơi cây lông đau này cho đến nỗi ánh thép xanh tỏa ra cả khắp mặt trăng cho nên người ta gọi là thanh lông yểm nguyệt bảo đau nữa nghĩa là cây đau quy mua lên che lấp mặt trăng nhưng lại bóc miếng sườn kia tát ra làm đôi bỏ vô chén hai trình và thầy năm rồi tiếp nhưng quan trọng nhất là tính khí của người cầm đau tức là quan ngài vậy Thầy giáo còn nhớ tính cương trực và anh hùng của ngài chơ Quân tử hành đại lộ Thầy năm đáp liền Đúng, vì vậy nên ngài bị lứ mông Gài bẫy sụp hầm ở đông ngô Đó là cái tinh trang trường thiết thạch của ngài Ngoài ra về đao pháp thì ngài còn có biên đà đau Vô cùng lợi hại Hai trình đang cặp sườn khìa bỗng ngưng lại Miếng đà đao là miếng gì thưa ông hội Ông hội vui vẻ Thầy năm thì biết rồi Để tôi cắt nghĩa cho chú hai sư kê nghe Miếng này làm cho tướng đông ngô Và tây thục dở mật Mười phát rơi mười cái đầu Nhưng Ngài tuyên bố Tướng nào chạy thoát miếng đà đao Thì Ngài tha chết luôn Hoặc kẻ nào biết không đương cự nổi với Ngài Mà nhảy xuống đất chịu thua Thì Ngài tha chết Miếng đà đau này nguy hiểm lắm Ngài đang đánh bỗng quay ngựa chạy dài Kẻ địch nào háo thân Tưởng ngài sợ nên phóng ngựa đuổi theo Bất thần ngài dung đau chém trái Kẻ địch không kịp đề phòng mà Nên rơi thủ cấp Chưa có tướng giặc nào sống sót Với miên lợi hại này Do đó mà ngài mới tuyên bố như trên Ông hội chạp miếng thịt hớp rượu Rút khăn lau miệng Vước nhẹ si mép rồi tiếp do đó tôi suy gẫm là con gà mang giải thanh long đau cũng giống như mang tính khí của người xưa sử dụng cây thanh long đau giải thanh long là ra làm sao ông thằng Đặng hỏi nó nằm ở phía trước cửa sư kê coi mới thấy chơi cháu không thấy được đâu ông hỏi tiếp trong kê kinh về giải thanh long có nói chém chết đối phương cửa đầu mà thôi Nên chú ý chữ mà thôi Ông do đầu cậu bé Cựa đầu mà thôi Mà thôi có nghĩa là chỉ nội trong Rồi thôi hết rồi Phải không thầy Năm Do đó tôi mới bảo sư kê Chỉ cho em nó chém cửa đầu Nó chém vô tay sư kê cửa đầu lúc thả gà Tức là từ đó về sau không chém nữa Mà quả thật vậy tôi đã nghĩ đúng khi hết nước nhức tôi xem kỹ thì con lọ không bị một vứt nào. và hiện giờ bà con mình cũng thấy đó, con lọ không mang một vứt, mình có thể trồng độ liền và ăn luôn. ông hấp miếng rượu và quay sang dỗ dây khen hai trinh, hai trình nói, tưởng cửa gà đâm như gai quít, gai cam thôi, chẳng về nhức hơn cái chơi trắng chém đó ông hội. thầy năm nói, xưa nay không có ai dám đi ngược lại với kinh kê. Chỉ nói có giải độc đau thua thanh long đau, chờ không có nói đến độc đau ẩn. Tôi tìm kỹ trong kinh cũng không thấy độc đau ẩn. Ông hỏi quá là người dám bẻ nạn chống trời. Đó chẳng qua là tôi học được của tía tôi chờ tôi chẳng có tài cán gì. Hồi trước tôi cũng đi theo tía tôi hù hờ như mấy đứa nhỏ này. Một lần tia tôi lên tận xứ Bà Điếm để coi tại sao gà Bà Điếm nổi tiếng là gà đòn gà bà điểm sợ gà cửa câu lánh còn gà cao lánh lại sợ gà đòn bà điểm chị tin tưởng ở gà đòn của mình nên dân bà điểm ít chú ý xem giấy và cửa cũng như liên quân ba vậy kẻ địch nào dám đỡ tập trì của ổng thì một là nhẹp sát hoặc ít lắm cũng té khẩu khẩu tay trong một trận đá hàng sau giữa một con thanh long đau và một con bà điểm không có giải nghề gì hết Tiêu tồi mặn con thanh long nên đứng bên nó nguyên cả hầu bao. Giải thanh long là giải thần kê mà. Phải không? Khi buông đuôi ăn trót con bà Điểm không đá phát nào mà cứ chạy quanh rồi núi vô bồ. Con thanh long đuổi theo đá một phát trời giang, nhưng rủi thay, cặp cửa lại ghim vô vết bồ. Sư kê bắt gà thả trở lại, con bà Điểm vẫn chạy như trước và con thanh long đuổi theo Đa cú nào cu nấy như búa nện Nhưng còn bà điểm không hề hấn gì cả Nó lừa thế nếu được đầu con thanh long nhảy một phát Con thanh long giải đành đặc Nó không chém à ông hỏi Thầy Năm ngưng đi rượu lưỡi trường hỏi Đã bảo là gà bà điểm đa đòn mà Sư kê bồng nó lên cần cổ diều quạt như không có xương Hai Trinh cười ha hả Thì cũng như võ sĩ tư ta Bị cú đá sáu cường hồi nắm. Ông hỏi đồng tiếp. Độ đó tía tôi thua nặng. Nhưng ông hiểu được một phần cái bí ẩn của giải thanh lông đau. Về nhà ông càng nghiền ngắm kinh kê. Và nhà cũng có giải thanh long Ông cho bịch cửa sổ với một con gà tơ. Rồi mở thả cửa cho đá tới nước ba. Ông bắt con gà tơ ra dạch lông xem thì không thấy dích nào. Vài hôm sau ông thả cửa cho đá với một con gà chả. Cựa sao không ngầm gì hết Vì vậy tôi mới bảo chú sư kê của mình Đưa tay đỡ cặp thanh lâm của con điều ó đó chờ Mọi người nghe chuyện ông hội đồng bình say mê như nghe kinh mà đúng Ông giảng kinh kê Kỳ tới mình định đi đâu ông hội Ông cả họ có lời mời mình Ông hội nghĩ sao Ông hội đồng bình xua tay Lời mời đó là một sự thách đấu à Mình không nên học tính khí của quang hầu trong trường hợp này Tức là đi đại lộ về đại lộ mà xa hầm Họ chơi đàng hoàng thật Nhưng trong sự đàng hoàng đó có tìm ẩn một ý chí phục thù. Có thể họ tìm ra cái ẩn của mình để đối phó Hơn nữa dân hậu giang chơi gà chung bằng bạc thước bạc cân Mình theo sao nói Nếu không có thần cháu tụi kỳ này Tụi đâu có đủ 120 mà đặt Ông hội đồng bình dê riêng mép tiếp Kỳ tới mình nên xuống miệt bị thò bên tre Là nơi họ chưa biết tiếng độc đau ẩn của mình Ông hội nhìn làm giải băng thấm máu trên tay hai trình và nói Bớt nhất chừa chu Dạ tôi nghe ông hội giảng kinh kê nên hết đau rồi Kỳ sau nếu đụng độ với thanh long tôi sẽ cho nó đâm như kỳ này Thầy năm cứ trầm trồ khen ông hội Tôi chưa thấy ai cãi kinh kê như ông hội Tôi đâu có cải kinh kê Tôi chỉ thêm một điểm mới thôi Nghĩa là độc đạo có thể ăn thanh long Nếu chủ kê hiểu tượng tận Cái ý nghĩa cả giải thanh long. Thằng Đặng đang ngồi nhậu Phía sau lái với gã tài công Bỗng la lên Bỗng ông hội hình như có một chiếc cano đuổi theo mình Ông hội quay lại nhìn rồi bảo Cano của người ta đi chơi Hoặc của kiểm lâm canh rừng Và cháu thấy người đứng trước mũi ngoắc ngoắc Thầy Năm mẹn bò ra đứng sau lái, che mắt nhìn sợi nói. Đúng là có người đứng trước mũi mắt mắt mình. Tôi nghĩ hai thằng thổ đen cà tha giữ ngành hầu trường gà đuổi theo dược tiền. Ông hội không nói gì. Ông vỡ khoan hầm lái lên. Thầy Năm ngó xuống thấy ba cây súng. Một cây hai lồng và hai cây súng hơi. Thầy vẫn thường thấy ông hội đồng mang trên vai da cưỡi ngựa đi thăm đồng. Ông hội bảo. Tôi thủ cây súng hai lồng. Thầy Năm và chú Hai Trình cầm hai cây súng hơi. Vừa nói ông hội đồng móc súng Ấn vào tay hai người Còn mình thì bẻ hỏng cây hai lồng Lắp đạn vô Rồi đứng nép bên bệ cửa Chiếc cano kia tới càng gần Quả thật tên giữa ngành thầu đen hung Một tay hắn ngoắc liền Còn tay kia thì dơ lên một cái túi trắng Thầy Năm nói Coi bộ nó không định làm dữ Ông hội đừng bắn Mũi cano rẽ nước trắng xóa Sống đập mạnh làm cho lái cano của ông hội lắc lư Thầy Năm nhìn thấu bên trong cano trống lỏng Không thấy có người nào hết Không phải ăn cướp đâu ông Hội Sao thầy biết Có một thằng đứng trước mũi và một thằng lái thôi Ông Hội bảo Chạy châm lại Coi nó làm gì Gã tài công tớp máy Mũi chiếc cano kia chờ tới Ông Hội nôm rõ những hình xăm trên đứt da láng o của gã kia Gã dung dung cái bao trắng và nói lơ lớn không ai hiểu gì Anh là ai Ông Hội quát da tôi là Thạch Sâm ở trường Sa No Anh theo tôi làm gì? để ăn cướp phải không? Hồi nãy ông lấy có một trăm thôi, còn bỏ quên hai chục đây. Thạch xâm ấn bao bạc vào tay ông hội. Ông hội xua tay nghe lầm nhẹ nhõm Không phải tôi quên, tôi có ý bíu lại ông cả và ông chủ trường. Đem trở về giao cho ông cá dùm tôi đi Thạch sum Không được đâu, ông cả bảo tôi đưa cho ai thì tôi phải đưa cho người này. Tôi đem về, ông cá bảo kêu thầy hương quán bỏ tù. Ông hội từ chối không được đành phải nhận Rồi bảo Thạch xung Về nói à, tôi cảm ơn ông cả Dạ tôi chưa có về Ông cả bảo tôi phải đưa mấy ông ra tới sông cái rồi mới được về Để gã không có ác cảm với mình Ông hội trỏ mấy cái súng và nói Hai bên bờ kênh có nhiều chim và khỉ Chúng tôi định bắn ít con về nhà nhậu chơi Thạch xung ngây ngô nói Thư này ông Cả cũng có, nhưng chỉ bắn chim cò nai khỉ thôi, chứ bắn tôi không lung đâu. Sao vậy? Tôi vô cà tha là dao chém không đứt, súng bắn cũng không sợ Bởi vậy nên ông chủ trường mướn tôi giữ trường gà đó chứ. Tôi ăn cướp, lu bu chung quanh trường già thiếu chi. Lúc mấy ông lui ghe có tụi muốn theo dựt tiền đó, nhưng ông Cả bảo tôi chặn lại hết. Làm vậy mất tiếng tâm trường xa no Khách không thèm tới chơi nữa Ông hội mất một nắm bạc Chuối cho thạch xùm nhưng hắn bắt đầu Ông cá cho tôi rồi Nếu tôi lấy ông cá biết được sẽ rây Thạch xùm đưa phái đoàn cao lãnh ra tới sốc cái Vậy tay chào rồi quay trở lại Thầy Năm gật cụ nói với ông hội Dân xà no chung tiền bạc cân bạc thước tôi cũng không ngán Nhưng tôi phục bằng cái sự điệu nghệ của họ trong làng gà 29 thằng đặng được ông hội bè cho 800 tiền mướn con gà mặt lọ 300 đá độ 300 cho thêm 200 cả một gia tài cái bài dịch hãng kia phải đẻ 4 năm liền và nó không xài một xu nào thì quả mai được phân nửa số tiền đó bỗng nhiên giàu lên trong chớp nhón thầy năm nhút nhát không dám đá lương thầy giáo một tháng có 10 đồng thầy đâu nỡ để vợ con nhịn đói tuy vậy vì tình ông bạn gà Thầy cũng bẩm môi ký sổ hai chục đồng Ông hội bảo Tôi đá cho thầy một trăm Ăn thầy lãnh thua tôi chung Bây giờ ông hội dúi cho thầy hai bộ lương Riêng sư kê hai trình Ông đáp dích cửa một ngàn và bảo Vợ con chú ăn bao nhiêu Lên giữa tôi xúc Gã tài công cano Cũng được tặng một tấm giấy quảnh Bằng hai tháng lương thầy giáo Ông hội chơi điệu thiệt Ông bỏ quên 20 ngàn ở trường Sà No Chỉ lấy 100.000 ngàn Thằng Đặng không tưởng tượng được 100.000 ngàn là bao nhiêu nữa Nó chỉ biết một trứng dịch bán được 2 xu Một tô cháo lòng từ 2 tới 5 xu Nếu mà nó bán cháo lòng Thì đời nào mới để dành được 100 đồng Một lần nó vô chợ Thấy hai người lơ xe đò Tranh khách đánh nhau bằng Mark Niven Lỗ đầu Vì giành bán tấm vé giá, giá có một cách Một người khách Công gặt một ngày được hai cách khơm cập cả lưng Rách cả lưng áo Mòn cả ống quần Vậy mà nó có đến 800 đồng Nó bỏ trong túi quần đầy nhóc Chứ không phải nó tưởng tượng Không phải nó hái lá mận lá khế làm tiền Như hồi nhỏ chơi nhà tròi Nhưng không phải chỉ bấy nhiêu Ông hội bảo cứ để cho ông nuôi con ô mặt lọ Hể ông đem đi trường bất kỳ Đá hay không đá Thì ông bê cho nó 300 Còn nếu ông để ông nuôi luôn Thì ông cho nó 2000 đồng Chào ôi nó sợ quá Nó làm gì mà được số tiền lớn như vậy Nó có đầu thai 10 kiếp Cũng không đào đâu ra số bạc đó Nó được 4.000 giả lúa hay sao Bộ nó ở trên trời rớt xuống đây chắc Nó biết ông già vợ nó Mỗi năm chỉ được có 6-700 giả lúa thôi Mà cũng được gọi là giàu trong vùng nữa là 4.000 dạ. Nó sẽ mua gì Nó sẽ thất giữ ở đâu cho khỏi trộm cướp Nó không ngờ một chú gà con đẻ ở bụi tre Mà bây giờ quý giá Và làm cho ông hội nổi danh như vậy Ông sẽ mang nó đi Khắp các trường tiền gian đá tiếp Bây giờ Đặng mới hiểu tại sao bác hai trình nuôi gà nồi kỹ lưỡng Và xem giấy xem cựa gà tỉ mỉ như vậy Đặng về tới nhà không thấy ai hết Mới đi có hai ngày hai đêm Mà tất cả đã đổi thay Ở nhà thì chán nhưng đi xa lại nhớ Người ta nói đi xa nhớ con chứ không nhớ vợ Đúng không? Không những nhớ con còn nhớ cái chòi vịt Nhớ đóng rơm nhớ cái giường ộp Chiếc ghế bố tả tơi Đặng xuống chòi năm mẹo Mày đi thì bà bắt vợ con mày về đẳng Năm mẹo nói ngay rồi hỏi Con ô mặt lọ có đụng độ không? Ông hỏi ăn hai bao bạc Hả? Mày nói gì? Năm mẹo nhảy dựng lên Ông ăn 100.000 ngàn đồng cậu ạ Trúng số độc đắc có 10.000 ngàn đồng Mà ông ăn 100.000 ngàn là sao? Ai biết đâu nhưng cháu thấy rõ mà Ở miền dưới người ta đá gà Ăn bạc thước bạc ký Một thước là 100.000 ngàn thấy năm mèo ngơ nhé, đặng mất bạc để trên bàn. Ông cho cháu nè đặng xỉa sửa 800 chẳng. Năm mẹo thấy toàn bộ lư và giấy quảnh, bây giờ năm mèo mới tin. Rồi con gà đâu? Ông nói để ông mượn gà nghề, cháu lơ đễnh người ta ăn cắp mất. Ông hứa mỗi lần ôm đi trường, ông cho cháu 100, đụng độ ăn thua gì cũng cho 300. Vậy là con gà nghề thiệt rồi cháu à. Đặng kể lại đồ gà cho năm mẹo nghe. Năm mẹo không hiểu tại sao ông hội bắt hai trình Chị một cặp cửa đổ máu như vậy Đặng cũng lắc đầu Mình không chơi không hiểu cậu à Nhưng sao ổng cho cháu Dạ hôm trước ông bảo để ông đá cho vốn cả thảy được 600 Còn 200 ổng cho thêm Ổng cho chú hai trình 1.000 ngàn Và ổng nói ổng sẽ xây trường học Cái chùa sửa đường Còn bao nhiêu ổng sẽ đem con ó đi đá nữa Đặng đưa cho năm mẹo và nói Cậu cất đi Bậy mày Không có cậu cháu đâu có được cái gì Hổng chừng bây giờ còn giữ trâu Đặng đứng dậy Để cháu đi đòi vợ con cháu lại Năm mẹo xua tay Cháu không phải đòi Họ sẽ năn nỉ mà đem trả cho cháu Ông Hương ngồi buồn rầu Tưởng cháu hôn là thắng Nào về thua Ông kêu bà Hương ra hỏi Bà bắt vợ con nó về nhà để làm mắm ha Chứ con nhỏ không chịu ở Để ở đằng đó ai săn sóc Gá rồi còn bắt lại là sao? Hư bộ hư đường là do ông hết thấy á. Bà cứ nói cái kiểu đó hoài chắc tôi trốn lùi quá. Ai đợi hứa gá đứa này là gá đứa kia? Vậy hồi đó bà không cán gắt. Bà chỉ nói hàng hai. Ông làm sao êm thì thôi. Bây giờ con chị vừa cứng cát con em tanh cơm tanh cá kìa. Tôi nói cho ông biết mà mừng. Ông Hương nhảy dựng lên như đồng an bị thầy tư quất khăn ứng vào mặt. Hả hả hả hôm trước ông bảo tôi sắp nuôi đẻ thì nuôi thiệt chứ sao. Bà nói sao nói lại cho tôi nghe coi. Ông chưa có điếc mà tiên tù già của bà đò sầm mà thổi cách ba chục công bề đứng ông còn nghe hơi. Sao tôi nói sát bên tai mà ông nghe ngán vậy. Ông Hương nổi giận phùng phùng. Bà cứ đó ra đây tôi bảo ông kêu không được sao bắt tôi kêu bà này bữa nay chẳng gây thật ha cậu sáu từ ngày cưới được cô láng tỏ ra biết nghe lời cha mẹ thương vợ và lo lắng công việc nhà lại biết giữ cửa cậu ở ngoài sân lo không toàn đi vô thấy hai ông bà đang phùng xè như cá li thia thì cậu bắt trước ông tử lộ chọc cho cha mẹ vui ba ơi con trong cổ của mình đẻ một cặp nghe mày lại phùng nữa hả sao dạ ha con nói đùa đấy Con nghe ông hội sắp đổ đá cho con lộ Sắp cất thêm trường học Vậy bà bán cho người ta sẽ thịt cho đám lục lộ ăn quách cho rồi Ai nói với mày ông hội làm những chuyện đó Sao tao ở trong làng mà tao không biết Cậu Sáu thấy bóng người ngoài ngõ Thì ngưng câu chuyện chạy ra thầm ngóng Rồi trở vào nói Ông thầy tư tới bà ơi Biểu ông trở về đi Đừng có đem ba cái bùa chú cắm đầy vô nữa Bà Hương xua tay ấy ấy. Tôi rước ổng tới êm hàng cao tơ, để khỏi chỗ buồn ngược hai nhà ta đó ông ơi. Êm đó, cao chỗ xuôi hai buồn rồi đó, êm phát này tới buồn thứ ba. Ông trù mạt nữa hả? Bà Hương bảo cậu Sáu dắt thầy Tư đi vòng bên hiên ra sau giường lập đàn, dí trận, xua đuổi dùm bày quỷ ba con như thầy bảo kỳ rồi. Ông Hương giận no nhưng thấy bà sắp nổ to nên cũng bớt cơn thịnh nộ. Thầy Tư vừa ếm xong thì lại có khách Đó là Năm Mẹo Năm Mẹo chắp tay xá và nói ngay Ông Hương có tin mừng Suốt năm nay tôi mất đại nạn Tin mừng gì đó chú Năm Thằng Đặng ăn đổ gà nồi một ngàn đồng Hả Ông Hương lại nhảy dựng lên Lần này không như đồng ăn mà như ngồi trên lửa Năm Mẹo từ tốn lễ phép thưa qua câu chuyện của thằng rể quý ông Hương rồi tiếp Ông Hội hứa cho nó thêm tiền và án đổi đất cho nó để bắt con gà bao nhiêu tiền bao nhiêu đất và ông hứa cứ mỗi lần ôm con gà đi trường thì cho nó bốn trăm còn đụng độ thì cho nó tám trăm thua cũng cho và theo ông chính tôn nói thì con gà nào chứ con ôm mặt lọ này dễ nghề đá không bao giờ thua gà gì kỳ vậy Dạ nó là linh kê ông họ muốn mua mà nó không bán thưa ông hương Biểu thằng Đặng lên đây Tôi kêu nó bán quách cho rồi Cầm tiền chắc hơn Để cho ông ôm tới ông lui Người ta đánh cháu mất Bà Hương chọc ngay bản hồng ông chồng Ông hỏi là người trên trước Ông cháu như ông à Ông Hương trợn ngược đứng chồng, Tưởng có thể ngã ra hốc máu chết tươi Năm mẹo mừng như thắng trận Năm trước cũng tại đây Năm mẹo bị sạch bẫy Bây giờ cũng tại đây Năm mẹo đã gỡ được bẫy và gài lại cho kẻ đã bẫy mình Năm Mẹo nói, dạ tôi cũng tính như ông Hương, bán quách cầm tiền cho chắc, làm quái gì ba cái thứ gà nồi, nai đá mai rót, chừng đó có mô mà nấu cháo cối mời không ai ăn. Nhưng cái thằng bướng bỉnh, tôi bảo nó không nghe, nó nói ông hội đồng còn nhờ hai trình nói với tôi, làm mai để ông gã con cháu của ông cho nó, rồi ông cho nó ruộng đất làm ăn luôn với ông, như vậy ông sẽ xài con gà nồi dễ dàng hơn. Ông Hương lại nhảy nhổm lên. Lần này thì nghe như đít một gai, ông xua tay Đâu có được, nó là con rể nhà này à Đâu có ai bắt ngang như vậy được Bà Hương lại chọc vào họng ông Sao không, hể nó chịu là được chứ gì Nó thưa ông tráo hôn Ông hội đồng à, còn quá nặng ông nữa là khác à. Quay sang năm mẹo, bà Hương trở giọng nhỏ nhẹ Chú Năm có biết nó đã hứa với ông hội chuyện đó chưa chú Năm Dạ ha tôi là cậu nó Nó muốn làm việc gì nó cũng phải hỏi tôi Bà Hương không giấu được sự bối rối Nó có vợ có con đàng hoàng mà Chắc ông hội cũng biết chứ chú Năm Năm mẹo làm như không nghe bình tĩnh nói tiếp Nó đem tiền về và kể cho tôi nghe chuyện đá gà ở miệt dưới Nó bảo nếu nó ở nán lại đá ké với ông hội vài độ nữa Hoặc nó cho chồng đổ con gà của nó Thì nó sẽ kiếm được thêm vài ngàn Nhưng nó phải về Bà Hương tiếc ngẩn tiếc ngơ Về làm gì gấp mà mất bạc ngàn Và nó nói nó nhớ vợ con nên nó không ở được Vợ con nó có tôi coi sóc Năm mẹo tiếp mặt tỉnh bơ Nào ngờ về tới thì thấy nhà trống lỏng Vợ con nó đã bị ai bắt đi đâu mất hết Nó bèn vô nhà làng thưa Bà Hương ú ớ Vợ con nó đang ở với tôi đây chứ ai mà bắt Ông Hương thêm vào Mà nó với tôi thấy con vợ nó nằm ở nhà chèo queo một mình Lại non ngày tháng nên đem về đây Năm mẹo nói mát Cảm ơn ông Hương bà Hương có làm tốt đối với cháu tôi Ông Hương bảo vợ Bà đem mẹ con nó về đắng đi Ai bảo tài không làm chi Bà Hương đáp lại giọng hơi gắt Cơm không lành, canh không ngọt với hai đứa nó Con nhỏ không muốn ở đằng đó nữa cho nên tôi mới đem về đằng này Chứ không phải ách giữa đàn mang vào cổ Năm mẹo lại dò cho con tơ rối thêm Quả thật tiền bạc làm cho con người thay đổi mau quá Dắt bạc ngàn trong túi bây giờ nó nói toàn là chuyện trên trời dưới biển Nó chê cháu ông hội đồng và khen gái miệt xà no Nó bảo ở dưới đó con gái bán bánh kẹo cũng đẹp như con nhà giàu trên mình Nhiều ông điền chủ biết nó là chủ con ôm mặt lọ Thì muốn bắt xác nó đem về làm rễ Ông à thì hứa cho nó một trăm mẫu ruộng Ông lại cho nó làm chủ ruộng muối Úi trời đất Bà Hương giật mình đánh thoát Chú Năm khuyên nó dùm tôi Bây giờ nó ít nghe lời tôi bà Hương à Chú Kiều nó đến đây cho ba nó nói chuyện chút Từ hôm đi xài nó về nó cứng đầu lắm Nói xong Năm Mẹo đứng dậy cứu từ Năm Mẹo không về nhà mà đi thẳng vô chợ Năm Mẹo đến tiệm nước uống ly rượu thuốc Và khề khà nói chuyện ông hội đồng ăn đổ gà quá lớn ở Hậu Giang Ông sẽ làm thêm trường học, đổ đá đường làng, trùng tu ngôi chùa Phật Sau cùng Năm Mẹo rỉ rả kể chuyện chủ điện với đó muốn gái con cho thằng nặng để bắt con gà nghề Trong lúc đó ông Hương bà Hương ngồi chết chân nhìn nhau Thế chủ này thì nó sắp bỏ con tám rồi Bà Hương thở dài hắt ra não nề Mưu sâu thì quả cũng sâu Rồi bây giờ bà tính làm sao Tôi tính nhiều cách Nhưng không biết có ăn thua hay không Cách nào đâu bà nói tôi nghe thử Bà Hương chậm rãi nói Nó biết mình lừa nó Nhưng lúc đó nó lép vế Không dám chống cự Nên nó bấm bụng ở dưới con tam Bề mặt nó làm như nhẫn Nhưng trong bụng nó luôn luôn tính kế trả thù Trước nhất là nó tìm cách ve con chính Có chuyện đó nữa à Dạ con chính cũng chịu nó làm chồng Trời đất có chuyện đó nữa sau Trước kia ông hứa gã con chính chứ đâu phải con tám cho nó Con chính vĩnh cớ đó mà đeo nó Tôi bắt được một lần tôi rầy con chính Nó trả treo Ba hứa gã con cho ảnh rồi Tôi cứng hồng chứ còn nói gì nữa Bây giờ thằng Đăng nó có bậc ngang Nó càng đeo cứng trời gầm không buông Ông Hương thở dài Con cái gì như vậy Thiệt hết chỗ nói rồi Chưa hết đâu ông Còn gì nữa Ông Hương trợn mắt Bà biểu nó trốn đi Chứ hãy gặp tôi là tôi chặt đầu đó à Ông không biểu nó cũng trốn về thằng Đặng à Có một ngàn đồng vắt túi trốn khỏe quá mà ông Kêu nằm mẹo tới Tôi bảo tôi gả luôn con chinh cho nó Xì. Hồi xưa ông bắt nó lại ông để lấy con gái ông Bây giờ à, ông lại nó để nó lấy con gái ông mà Nó cũng không thèm Tại sao kỳ vậy Tại vì nó có năm bảy con gái chủ điện Cần Thơ chờ nó Có ông hội đồng bình đồ gả cháu cho nó chứ sao Bồ tụi nó bảnh Còn con gái mình tệ lắm sao Bà Hương chỏ mờm qua mặt bàn Nói khẽ vào tai chồng Con chính nó tanh cơm tanh cá rồi Ông biết chưa Ông Hương vừa há miệng Định quát một tiếng bay nóc nhà Thì thầy Tư ló đầu vô Thầy Tư nói Bà Hương à, xin bà Hương quá bộ ra giường Rót rượu đốt nhang Để tôi bắt đầu tróc quỷ Thầy Tư thấy bà Hương đứng lặng thinh Thì tỏ vẻ sốt ruột Bà Hương lắp bắp Hồi nãy tôi bảo thầy ếm như thế nào? Thầy Tư bước tới nói nhỏ. Bà Hương bảo tôi ếm cho hai bên gian ra cắt đứt. Hồi nãy khác, bây giờ khác. Dạ? Khác làm sao bà Hương? Khác là hồi nãy... Bà Hương ngập ngừng. Khác là hồi nãy, bà chưa biết thằng Đặng có bạc ngàn trong túi nên bà muốn ếm cho con gian ra. Bây giờ biết thằng Đặng có bạc trong túi bà muốn con chính dính chặt vào. Bà lộng ngọng một chút rồi bảo Thầy làm ơn nó ngược lại Nghĩa là làm cho mấy buồn cao trổ ngược luôn Phải rồi Coi ngược vậy mà xui thầy tư Thầy tư lui ra giường Bà Hương càng quính quán chạy theo Thầy tư êm cho hai đứa nó gian ra Hai đứa nào bà Hương Con chính về thằng Đặng ấy mà Ủa bọn có chuyện gì hay sao bà Hương Không Không Không có chuyện gì hết á Tôi nói lộn Con Tám với thằng Đặng Bà Hương muốn tôi ếm cho vợ chồng cô Tám lìa đôi à À không không Bà Hương phải nói thiệt chứ Úp mở tôi trấn lá bùi vô rồi thì không mở ra được à Bà Hương đổ mồ hôi trán Hơi thở phèo vào Thôi thôi thầy tư cứ ếm cho tụi nó dính luôn với nhau đi Ai dính với ai à Con Tám với thằng chồng nó à Nghĩa là cô Chính không có dính gì hết ha Ờ ờ Thôi cứ cho ba đứa nó thương nhau đi Thầy Tư không hiểu gì cả Nhưng vẫn lãnh mạng đi ếm Bất cứ ai Ai lìa ai Bùa thầy cũng đều linh hết Bà Hương chạy vô trong buồn tìm mẹ con cô Tám Người đau khổ nhất trong các gia đình này Có lẽ là Tám Có con hầu như không có chồng Tám bị Chính nói xéo nói xiên Bị cô Mười cười Bị cha mẹ bạc đãi tám chỉ biết khóc mà không dám ngó ai bà hương sầm sọc, sọc vào bảo mày sửa soạn về nhà nhà con ở đây nhà mày ở đặng thằng đặng bây giờ nó có một bạc ngàn rồi về đó ở tao không nuôi mày nữa chết thì chết con không về đặng tao bảo thằng đặng tới dắt vợ con nói về con không phải là vợ nó vợ nó là con chính kia ai bảo mày về con chính nói thằng đặng là chồng nó Vì ba hứa gã nó không phải gã con cho thằng Đặng Cũng tại ba mày à, cho nên bây giờ mới ra nông nổi Mấy bữa má ở nhà nó lại một mình Hai đứa nó giỡn ở trên giường Con làm bộ không biết Bây giờ là hứa gì vậy rồi tao biết làm sao Má gã con chính cho nó Y như lời ba hứa trước kia Con em làm bé cho con chị à Ai người ta coi cho Con chị làm bé cho con em chứ má Nó nói con giật chồng nó mà Bà Hương dẫm chân bành bạch, đắm ngực thầm thụp. Không biết tôi ăn ở ác đức làm sao mà bây giờ tôi phải mang cái quả này. Cô Mười bưng cơm vô cho chị Tám. Bà Hương dẫn cá chén thết. Bà trỏ mặt Mười. Còn con quỷ nhỏ này nữa. Mày lớn lớn rồi à, coi chừng à, cũng dính như con chín coi. Cô Mười hốt quản buông mâm cơm rồi chạy tuốt. Trong lúc đó khác với bà Hương, ông Hương đi nước cờ ngầm. chương ba mươi. Thầy Tư đóng cửa lại kính mít để làm việc thiêu liêng. Thầy đẻo gỗ quao, wow, tạo nên những ông tướng thầy ba. Tướng còn cũ cạn linh. Một sát tướng xài một đời thầy cũng chưa hư. Nhưng thầy phải làm tướng mới, vì tướng cũ quá linh. Nên lúc thầy đi làm đám, ở nhà, tướng đi mất. Chẳng những tướng mà bàn thờ tướng cũng bay luôn. Tướng thì biến mất, còn bàn thì nằm ngỗ ngang ngoài sân. Những lưu hủ bịt miệng bằng giấy vàng, dở toan, lỏng trỏng khắp trong ngoài giường. Những con quỷ mặt xanh, những con yêu một giò Vì thầy bắt trong đó chấn yếm Bằng những đạo bùa linh của thái thượng lão quân Sắp tan thành tro, Chảy ra nước, bỗng nhiên được giải phóng hết ráo Thầy làm sao mà bắt nhốt lại được nữa Tạo một ông tướng gỗ cũng lắm công phu chứ không dễ Phải tiện cái đầu, từng cái chân cái tay Và có khớp xương y như thiệt Tay chân và đầu bằng gỗ Thì phải sỏ dây chỉ cho dính lại Hầu khi thầy cầm tướng dung lên Thì mới cử động được Nếu không có khớp thì nó cứng đơ Khác gì tướng gỗ Thầy tư biết thằng nào phá pháp những vật ninh của thầy Thầy không muốn ếm cho nó chết Vì không có ai mướn thầy Chẳng lẽ thầy làm việc không công Thôi cứ để nó phá Có ngày ông tướng xây dặn họng quay mặt nó ra đằng sau Thầy đang đưa lửa mát ngọt xớt ăn vào những thỏi gỗ Còn cái đầu nữa là đem vào lấy lọ nhẹ Vẽ chân mày Lấy son bôi môi Lấy vải đỏ vẽ xanh quấn lại để lên bàn thờ Thế là xong tướng Thân chủ đến phải cập lại Bỗng nghe có tiếng động Thầy tư buôn mát đứng dậy Bước lại cửa ngó qua kẻ dách Một người to lớn dai vác cây gì như cây súng Mà cây súng thật Đó là ông Hương Ông vác súng đi đâu vậy Đến bắt mình chăng Mình vừa ếm đám cao đằng sau giường ổng Bà Hương mướn mình Có mặt ổng sao ổng không nói gì Để mình ếm xong về nhà Ông lại đến nhà Mà quái thật Ông đi lò ngã sao Có lẽ ổng sợ mình chạy thoát Thầy tư dứt ngăn ý nghĩ vì ông Hương đã đến cửa Thầy tư thục vào nhặt ba cái vật thiên liêng Dồn đại vô một cái bịch và ém nó vào xóa nhà Thì vừa đúng tiếng ông Hương gọi vang từ bên ngoài Thầy tư! Thầy tư có nhà không? Dạ dạ! Mở cửa tôi nhờ chút việc Dạ xin mời khách đi vòng ra cửa trước Không sao tôi vô cửa sau tiện hơn Thầy Tư định nói vậy để có thêm thì giờ dọn bớt ba miếng gỗ thiên Nhưng nghe ông Hương bảo thì không dáp cãi, bèn ra mở cửa Ông Hương phải khom lưng mới bước vào được Thầy Tư rung sợ Bấm ông Hương tôi không có nấu rượu lâu Không nấu sao có bán Cả sớm này sai xưa cờ bạc trộm cấp là do cái lò rượu này Ông Hương bỗng nhiên nắm được thớp lão già Tới đây vì một chuyện lại nhớ được một chuyện khác Ông vẫn thường dùng cái phương pháp chặn đầu phạm nhân khi hỏi cung Bây giờ ông đem áp dụng vào thầy Tư Ông tiếp ngay Ông càng chối thì càng nặng tội Dạ tôi chỉ nấu một tháng một vài ổ để lấy hẻm nuôi heo Chứ không phải để bán rượu Thầy Tư làm như vậy là sai luật nhà nước Tụ như chơi Thầy Tư thấy bộ tướng ông Hương quay về Lại còn thêm cây súng thì hải quá bèn sụp lại Ông Hương suýt bật cười Làm thầy mà yếu bấm dĩa quá Ma quỷ đâu có sợ Ông Hương bèn đỡ thầy Tư dậy và bảo Nói vậy chứ tôi không bỏ tù thầy đâu Thầy Tư cảm động xá lia và nhắc ghế mời ông Hương ngồi Ông Hương lột cái súng dựng bên đùi Đưa mắt ngó quanh và hỏi Thầy Tư đang làm gì thì cứ làm đi Dạ dạ tôi đẻ cái đầu nơm, Bộ thầy tính đi bắt cá bỏ nghề thầy hay sao Dạ dạ Ông Hương bỗng cúi xuống nhặt một miếng gỗ đẻo Cái gì đây thầy Tư Thầy Tư nhìn ra cánh tay ông tướng bèn chụp lấy thảy vô xóa hốc Ông Hương còn lại gì những vật thiên liêng của thầy Tư Ông không bao giờ tin các trò ếm đối của thầy Tư Nhưng rồi cũng có lúc cần đến thầy Ông nhẹ nhàng vô đề Lâu nay vợ tôi nhờ thầy ếm ba cây cao Thầy Tư càng sợ hãi Thầy Tư nghĩ bụng, ông Hương đến đây để chặn đầu cho tuyệt gốc Kể từ nay không còn mong gì hết bạc được của bà Hương nữa Lại còn sợ ông Hương bỏ tù vì nạn mê tín do thầy gây ra Thầy Tư khẩn khoản Đó là do bà Hương rước tôi tới Nhưng nếu không bằng lòng thì tôi xả bộ cho xong Ông Hương xua tay Tôi đâu có nói gì Vợ tôi rước thì thầy cứ việc đến Ông Hương bảo vậy tôi mới dám đến Hiện tôi cũng đang cần thầy Thầy Tư nhìn ông Hương trân trân Thầy không ngờ ông Hương nói câu đó Thế là thầy đứng dậy ngay Như cái xác hồi sinh Thầy chờ đợi ông Hương nói thêm Thầy cũng hiểu tâm lý con người lắm chứ Do đó thầy Tư mới chữa được bệnh Bằng tro giấy, nước lã Tiếng trống cồn và tiếng họ hét vô nghĩa của thầy Vậy mà thầy vẫn đường hoàng Được mời thỉnh, được ăn heo quay Được các chức việc to nhỏ trọng giọng Kính nể, trừ một vài người như ông Hương Thế mà nay ông Hương lại đến nhờ thầy Thầy Tư còn lại vì tâm lý của thân chủ, bệnh của thầy thì quanh quẩn mấy chứng bệnh tà, bệnh mắt đàn dưới, đi qua cây to bóng mát nhằm vào linh mà không dỡ nón bị bào vỡ hoặc bị quan hồn quấy phá. Bấy nhiêu bệnh đó bệnh nào cũng ngặt nghèo hết cả mà chỉ có tay ấn của thầy Tư trị được thôi thì thầy Tư phải cứu tin cho các thiên hạ ở sớm này mới được. Dạ thưa ông Hương, ông Hương cần bận đạo trong việc chi, xin cho bần đạo rõ ông hương lần đầu tiên nghe hai tiếng bần đạo thốt ra từ cửa miệng thầy tư, ông đột nhiên thấy thầy tư cao sang hơn, hiển linh hơn, chớ không phải thần cha già buông thần bán thánh. ông hương nói, thì cũng ba cái cây cao chỗ ngược chỗ xuôi đó chớ không gì khác. thầy tư bắt đầu giảng giải với giọng bần đạo. Dạ bà hương có ba cái cao đầu hàng chỗ ngược bà bảo tôi én cho mấy cây kia chỗ xuôi thì tôi đã én. Mấy cây kế đã trổ xuôi rồi Bây giờ ông Hương muốn tôi em cho nó trổ xuôi hay trổ ngược Ông Hương ngập ngừng một chút rồi nói Cao trổ xuôi nhưng trong gia da đạo lại xảy ra chuyện ngược Nghĩa là sao ông Hương Thầy Tư thừa biết chuyện thiên hạ đàm tiếu về chuyện ông Hương tráo hôn con gái Rồi về chuyện lẹo tẹo giữa em vợ và anh rể Nhưng thầy Tư làm bộ không hiểu gì hết để bắt buộc đối thủ phải khai thị với mình Dạ thưa ông Hương, Phạm muốn ếm đối thủ phải biết rõ tên họ, tuổi tác và chuyện thù hằng hoặc thương yêu của họ ví như ngày xưa dư hồng dư triệu ếm lưu kim đính Chỉ bệnh hình nhân, viết tên tuổi và ghi cây tên ngay tim là trong vòng 3 tiếng đồng hồ Lưu kim đính ở cách xa ngàn dặm, đang ngồi trên ngựa mà ngã lộn nhào Ông Hương giật mình kêu lên Tôi đâu có nhờ thầy tư làm việc ác vậy Đó là tôi nói thí dụ vậy thôi Muốn em có kết quả phải biết tên tuổi người trong cuộc Dạ tên nó là Bỗng ông Hương hoặc lại Tôi nói ra thầy Tư phải giữ kín nè Chớ có cho ai biết Tôi nói ra cho bà vật cổ tôi chết liền đi giá lại nếu tôi làm vậy tướng của tôi hết linh Ông Hương rung rung giọng Ông Hương nín bật Thầy Tư tiếp ngay Ở đời này có khi mình tưởng là ngược mà nó lại xuôi, có lúc mình tưởng là xuôi mà lại quá ra ngược đó ông Hương ạ ngược ngược xuôi xuôi không biết đường nào mà mò, như cái chuyện trước mình vừa làm tưởng là xuôi chắn vậy nó ngược, đến cái chuyện sau xảy ra mình tưởng là nó ngược nhưng lại chính là xuôi, nếu mình sửa lại thì à, nó lại quá ra ngược, ngược ngược xuôi xuôi như con lương con chặt, đầu hụt đuôi nắm đuôi ruột đầu ha ha ông hương đâm ra quản hốt quá xa lão là bậc thánh nhân nên mới nói năng ngông nghênh như vậy mình không thể giấu giếm nghĩ vậy ông hương bèn khai tiết dạ thưa pháp sư đương sự là chính và đặng thầy tư lẩm bẩm và đưa tay lên bấm bấm hai á này làm sao dạ một gái một trai rồi sau nữa ông hương lấy hết trang đảm mới nói ra được một phần sự thật giữa hai người Thầy Tư hỏi rằng Đó là ông Hương biết có bấy nhiêu Hay ông Hương không muốn cho bận đảo biết thêm Nếu quả vậy thì để tôi nói rõ cho ông Hương nghe Thầy Tư đến bên cạnh ông Hương khom xuống rỉ tai một hồi Ban đầu ông Hương tỉnh bờ Vì những chuyện đó ông Hương rõ cả Nhưng nghe đến khúc sau Thì ông Hương nhảy nhông trợn mắt và ré lên Ông Hương kêu Tưng Thầy Tư lên là một bậc pháp sư cái tuổi đó mắc nạn vào năm nay Năm nay là năm tuổi của tên đó mà Còn chuyện kia Pháp Sư Chuyện kia chưa xảy ra nhưng sẽ đến Hai bên cấu kết nhau làm chuyện đó Và giai tuần chính lại thuộc về phái nữ Tức là phía bên ông Hương Pháp Sư có thể cho biết thêm để tôi ngăn chặn được không Thiên cơ bất khả lậu bất khả bất khả Ông Hương ngẩn tò te nhưng không dám hỏi thêm Sự thật nghe đến đó đã đau lòng đòi đoạn rồi Nghe thêm nữa, e sợ chết ngất tại đây Vậy xin Pháp Sư êm dụm cho nó gian ra Và ráp lại với đứa kia Đứa kia là đứa nào? Ông Hương đành phải khai thật tất cả sự gian díu Giữa bộ ba tám, đặng, chính Và bảo Thầy Tư cắt đứt quan hệ giữa chính và đặng Thầy Tư nói Như vậy là chia rẽ vợ chồng Làm điều ác tôi không thể Vì trước đây ông hứa gả cô chính cho đặng Vậy Pháp Sư êm cho hai tên Tám và Đặng tan ra, để cho Chính và Đặng hộp lại. Thầy Tư cười nhạt, nếu vậy thì tôi sẽ có tội chia lìa cha con, tôi cũng không thể. Vậy Pháp Sư bảo tôi phải làm thế nào? Tôi chưa biết, nếu tôi không được minh mẫn thì tôi sẽ xin xâm Ông Hương đành lũi thủi ra về để chờ Thầy Tư xin xâm Nhưng ông Hương còn ấm ức, không lẽ chịu thua thằng ở đỡ? Ông đi băng vườn đến nhà ông Chính Tôn Ông Chính Tôn lui về trong vườn sâu Để nuôi gà giống bán cho các ta chơi gà Bên cạnh cái nghề đó Ông cũng có đặt nước cay Nhưng ông Hương không để cho ông Chính sợ hãi như thầy Tư Ông Hương vô đề ngay Tôi muốn vô đạo gà nội Chứ không có ý gì khác Nên tìm đến Nhờ ông Chính kiếm cho một cặp gà nghề Ông Chính Trâu già đau nệ giao phai Có bắt thì bắt Dạ rồi ở nhà tốn cơm áo vợ Nhưng nghe ông Hương bảo cũng mừng Ông trỏ chiếc bội ngoài sân và bảo Còn đó năm mới nên chốt Nhưng cặp giảng đã thấy hiên lên mấy cái dãy nghề Nghề độc đắc hay là nghề thường thường với chú chính Tôi nghe nói lâu nay ông Hương đâu có chơi gà và rồi xanh trứng, vợ bé, vợ mòn, gia đình xào xáo Nên tôi bỏ để nuôi gà nồi Nhưng ông Hương có ý định nuôi vài ba con cho đỡ buồn Hay nuôi cả bầy để đi đá các nơi. Ông Hương chưa chuẩn bị nên ngập ngừng một hồi rồi hỏi lại. Chu Trinh à có nhiều không? Không nhiều mà cũng không ít. Chu Trinh có gà giải nghề không? Nghe có nhiều hàng, ông Hương muốn hàng nào? Tôi không rành, vậy ông chính kể sơ qua cho tôi biết rồi tôi sẽ định liệu. Tôi nuôi gà, đá gà làm sư kê từ nhỏ tới già mà cũng chưa biết được bao nhiêu. Mấy người có chữ đọc sách nọ sách kia Còn tôi cứ mò Mò nghĩa là sao chú Nghĩa là ăn một độ thua một độ thì khôn lên Mình biết tại sao ăn tại sao thua Có khi ăn nhờ giấy nghề Có khi lại ăn may Có khi thua vì giấy của mình thua giấy người ta Cũng có khi mình tại mình ôm nước kém Đạo nào thì ôi không biết chứ Đạo gà nồi thì nói không cùng mà Nhưng chăm nghe không bằng một thấy xin mời ông hương vô nhà. ông hương đi theo ông chính qua cái kệ sắp đầy những chai lọ chứa đầy những con rắn đủ loại. chúng ngâm mình trong rượu màu nâu. hầu như loại rắn nào cũng bị ông thâu vô hồ lô ngâm rượu cả. ông hương lấy làm ngạc nhiên định hỏi thăm thì ông chính đã trỏ trên vách nhà bảo ông hương: đây là trại gà của tôi đó ông hương. ông hương ngó theo thì thấy vô số những chân gà khô sắt treo có hàng trên vách, cửa gà và ngón chân gà tua tủa như rừng trong Ông hỏi, chân gà ở đâu mà nhiều vậy chú Trinh? Của tôi đây, chú đã đá bao nhiêu độ gà đó sao? Nhiều hơn thế chứ, nhưng tôi chỉ để dành những cặp cán mà tôi dùng để xem đi xem lại như đọc kinh kê, kê kinh gì đó Tôi cũng đọc sách, nhân sách của tôi chỉ có một tờ đó là tấm dách này Đọc tới đọc lui mà vẫn chưa hiểu hết Chú cắt nghĩa vài bộ giải bộ cửa cho tôi nghe chút Ông Chính nhắc hai chiếc ghế đậu một Mời ông Hương ngồi Còn một cho mình Ông lấy một cặp giò xuống đưa cho ông Hương bảo hầm chết để da Người ta chết để tiếng Còn gà nồi chết Thì tôi chắc cặp chân để lại Ông Hương cầm lấy nhưng không hiểu gì cả Giò gà đối với ông chỉ là mồi nhậu rất tốn rượu Một cặp giò có khi đưa tuốt một lít Vì nó dai có gân dẻo dẻo Nhưng lống xương nhỏ gậm rất béo Ở chân lại có tí nạc ở dưới bàn chân có mỡ giòn rất béo và cái móng nhai nghe rau sấu bất luận gà trống hay gà mái cặp giò cũng là mồi nhậu tuyệt cú cả ông nào có chú ý giải cựa làm chi ông hương nhìn sơ qua về đưa lại cho ông chính ông chính nói đây là cặp giò có vẻ nghề hạng thường của tôi dân chơi gà nói có nhiều cách gọi cặp chân gà là cặp cán, cặp roi hoặc cặp giáng ý nói như nhà tướng mà cầm côn giáng ra trận Còn cửa thì gọi là cặp kiếm, siêu đao, đoán kiếm, trường thương, thanh long, nhân dân Nghe như vậy thì đủ biết dân chơi gà đánh giá con gà của mình như thế nào Nhiều lắm mà nói không hết Tôi nhớ đâu tôi nói tới đó cho ông Hương nghe chơi Mà không biết bắt đầu từ đâu nữa Cứ bắt đầu từ cặp giò này nha Đây là cặp cán tròn, nhỏ như cây bút, dài bằng một phần ba của đùi thôi Tuy nói là tròn nhưng nó có ba cạnh Thầy gà xem chân gà như tay đua ngựa xem cẳng ngựa đua Ngón chân dài, móng cũng dài, nhọn bén Đó là cặp cán tốt Không cần là sư kê nhìn cặp chân gà hay cũng rõ Cán to, thô, mấy ngón đều cục Không đá nhanh được Thì cũng như đàn bà cấy vậy ông Hương à Ông Hương ra ruộng thấy cô nào có bộ đùa nhức mắt thì ngó hoài phải không Ông Hương trở vào hai hàng giải và tiếp Ông Chính nói Chân gà có hai hàng giấy, hàng bên trái gọi là quách, hàng bên phải gọi là thành, coi gà cáp gà chủ yếu là coi giấy cửa, xem nhiều thì quen thì nhìn thấy, cùng một giấy nghề có người xem ra nên mới dám đá dám ăn, còn người xem không ra không dám đá. Nói về giấy nghề thì nhiều lắm, đại khái là giấy tan tài, giấy hồng sa, giấy nguyệt lưng, giấy ân tinh, giấy nguyệt phủ. Vãi ác tinh, giải nghịch lâm, giải quyền châm, giải bán nguyệt, giải kim quy, vân dân Nhưng hệ vãi nhỏ thì ăn vãi to, vãi dưới hơn vãi trên, vãi tả biên, ăn hữu biên Nhỏ to là sao hả chú Chính? Thí dụ như hai bên già đều có vãi quyền châm Quyền châm tức là cái vãi nhỏ hình vuông đóng chen giữa bốn vãi ngang cửa Nó chỉ bằng cái hộp lúa thôi Hãy gà nào có cái vải quyền châm nhỏ đó thì ăn gà có vải quyền châm lớn Hoặc là như hai con gà có vải đai giáp đó, thì con có đại giáp bên trái gọi là đại giáp nội Sẽ ăn con có đại giáp bên phải gọi là đại giáp ngoại Còn hai con đều có cùng một vải đóng cùng một bên thì con nào có vải ướt ăn con có vải khô Vải ướt vải khô là sao chú Trinh Chân gà nghề có cặp chân khô như chân gà chết Còn chân ướt là chân láng như thoa mỡ Bây giờ tôi nói sang cửa gà cho ông Hương rõ Cái gà bình thường thì hước lên một chút không chỉ địa mà cũng không chỉ thiên Cái này không ngó cái kia Ngó nhau gọi là cửa hôm hộp không đâm chém gì được hết Có ba loại cửa Cửa thép, cửa sáp và cửa vôi Cửa thép là cửa có lỗi rất cứng Chuốt rồi đá mấy nước cũng không tà Khi ông Hương tìm gà lấy móng tay cạo cạo mà cửa tróc ra thì đừng mua Còn các loại cửa thường chém địch thủ chết là loại cửa gì chú chính Loại cửa độc cũng có nhiều loại Thứ nhất là loại cửa lục đinh lục giáp Tức là cửa chính dài ở giữa Phía trên có ba cửa nhỏ Dưới có hai cửa nhỏ khác Cộng lại là sáu cửa nên gọi là lục đinh lục giáp Gà này thuộc loại gà tài ăn mãi à Từ trước tới giờ tôi chỉ nghe nói chứ chưa thấy Kế đó là cửa hổ chảo Là loại cửa giống như hình móng cọp Đá ít đâm nhưng hãy đâm là chết địch thủ Tôi cũng chưa thấy loại cửa này cái đó là cửa vành nguyệt Ít đâm nhưng đâm rất độc Cửa sông đau rất độc Cửa sông đau nghiêng cũng rất độc Cửa siêu đau mũi nhọn quốc lên như mũi hia cũng độc Nhưng không bằng sông đau nghiêng và vành nguyệt Đặc biệt nếu ông Hương thấy con nào có bộ cửa sần sùi và xoắn như đinh ốc thì đựng đá Đó là cửa Nguyệt Lân, độc lâm, đâm là chết chứ không phải chỉ chạy mà thôi đâu Ông Chính nói tới đầu lấy giò gà chỉ cho ông Hương xem tới đó Như thầy giáo giảng bài cách trí và chứng minh bằng hiện vật Ông Hương trỏ một cặp giò treo ở hàng chót dưới cùng và hỏi Cửa đó là cửa gì chú Chinh? À à đó là cửa ôm dịch Một loại cửa phản chủ Nó chém ghê lắm Nhưng khi đối phương sắp chạy Thì nó lại đâm đầu chạy trước Giúp cho kẻ địch chuyển bại thành thắng Một cách bất ngờ Vậy ông Hương nuôi chúng con gà này Thì nên ăn thịt ngay Còn cửa gì Cái trắng cái đen kia vậy chú Chính Đó là cửa Nhật Nguyệt Ông Hương nuôi được con gà này Thì kể như làm giàu to Hoặc là một cửa trắng Một cửa đen Hoặc cửa nửa trắng nửa đen Hoặc một chân trắng một chân đen Đó là linh kê hoặc thần kê Linh kê và thần kê là sao chú Kinh? Đó là loại gà rất quý khó co lắm Đây tôi chỉ kể vài loại mà tôi biết này. Đó là gà tử mì Gà lưỡi bớt có lông Gà lưỡi rắn Gà có vải trong lưỡi Gà có vải dưới hầu Gà có vải trong cánh Gà đang đá mà gái à Gà có bớt son dưới chân Ông Hương kêu lên, gà nồi thiệt lâm kiểu ha, vậy mà lâu nay tôi tưởng con nào như con nay có khác nhau chỉ có sắc lông, nay nghe chú giải thích mới rõ. Còn nữa, chưa hết các loại linh kê, thần kê, quý kê, túc kê đâu ông Hương. Ông Hương nuôi gà mà thấy con gà có cặp mắt xác, gà ó mà lại ức xanh, gà chân trắng mỏ trắng, hai cặp chéo cánh trắng, gà có cánh vàng trắng sen lẫn, Gà xanh đôi tức là gà trứng nở hai con Gà lông mộc ngược khác màu với lông mã Đó là gà quý Còn ngoài ra ông Hương thấy con gà nào không ham đạp mái Cũng là gà thần gà linh Hoặc là nó rượt gà mái bay lên ốc nhà Trên ngọn cây mới đuổi theo trên đó mà đạp thì cũng là linh kê Khi cắt độ ông Hương làm bộ sờ cửa gà đối phương lung lay nhẹ nhẹ Thấy một cửa mộc Cũng còn một cửa lắc lư Làm như sắp xúc ra vậy à, Thì đó cũng là thần kê Chớ có đá Ông Hương càng nghe càng lắc đầu quậy quậy rắc rồi quá Chắc tục không dám vô đạo gà nồi Chưa hết đâu ông Hương Trên đây là linh kê thần kê Sau đây là loại gà mai độ này, Gà chân trứng Gà hai mắt bất đồng Người ta gọi là lưỡng nhãn bất đồng là sâu Nhưng gà lưỡng nhãn khác nhau Thì lại là gà tốt Kế đó là gà luôn luôn lắc mặt, gà đang cáp chạng mà nằm ngủ, gà tâm sơn lông ngũ sắc, gà chân trắng móng đen dân vân, thái đều gà quý hiếm thấy Y còn một loại nữa đó là gà mình bồng trên tay là nó kêu cục cục như tút mái đó cũng là nhà ghê Làm sao mà nhớ hết ha chú Chinh, nhớ chứ không nhớ làm sao đá ăn thiên ha được ông Hương Tôi nghe gà gái tôi còn biết con gà đó là gà ó, gà nhạn hay là gà ô Tôi ôm con gà tôi biết con gà này sẽ chém đuôi mắt đối thủ Hoặc bị đối thủ chém đuôi mắt vào nước nào nữa Bỗng có tiếng gà gái ngoài vườn Ông Hương hỏi liền Đó là gà ô hay là gà nhạn vậy ông Chính Ông Chính chưa kịp đáp thì hai Trinh bước vào chìa tay Ông hỏi thưởng cho ba đây Ông Chính nhìn tấm giấy bạc bộ lư đỏ chóe Không phải là một tấm mà là hai Hai trăm đồng vào một thời buổi kinh tế này Quả thật là to lớn Ông Chính rung rung cầm lắc Hai Trình nói ngay Ông Hội ăn một độ hai bao bạc Làm cách tai tổ hổ kha ở hậu giang Xính dính chứ không phải dừa Gà kia là gà gì Thanh long ba à Thanh long đau ăn độc đau Chém chết đối thủ ở ngay cửa đầu Đó là thiện gà xưa nay à, Sao độc đau của ông Hội Lại ăn thanh long đau được Hai trình thấy ông Hương ngồi đó từ bao giờ Lại thấy mấy bộ chân gà trước mặt Thì chắc ông Chính đang thuyết giảng về đạo gà nội Nên hứng thú kể chuyện ở trường Sà No Cho ông Chính lẫn ông Hương nghe Và kết luận Ông hội thiệt là tai hào kiệt Hiếm có trong làn gà đó ba Ông gan thật Thanh Long là dãy tối thượng Độc đao không thể chọi nổi Thế mà ông thắng Thanh Long thì trong đời ba Chỉ mới biết ông là tai có gá gan bằng cái thúng Hai trình tiếp Khi ông quyết định đá Con vô ôm nước bụng Thấy đánh lô tô liên hội đó ba Còn thầy năm tay nghề Bến Bắc á, Thì cản không cho đá Riêng ông hội đồng hoài ở Bến Tre Thì đá dị tình và cầu mai Dị tình bạn gà mới gặp ở Sầm Giang Nơi trường ông quyển trước Hai trình liếm môi nói tiếp Khi ông hỏi con có dám chịu cho cự gà đâm một phát không Con đáp như mái là dám Nhưng không hiểu chuyện đó là nghĩa gì Hai trình đưa cánh tay bằng trắng lớp ra Khoe với ông chính và lại tiếp Ông hội mưu trí quả như thần Ông nói với thầy Năm Để tôi ăn đổ gà này cho thầy coi Sau khi hết nước nhất Ông hội dạch xem khắp mình con ô mặt lọ Mà không thấy vết tích gì Ông quả quyết Đổ này mình trùm ăn Mà thiệt ba Con ô suốt Đổ không bị một vết nào Con điều ó không chém một cửa làm thuốc Ông chính ngạc nhiên Sao kỳ cục vậy Thường là thanh long đau Chém chết đối thủ ở đoạn đầu và nước nhất Hai trình nói Chính vì con nhận cửa đầu vào tay con Mà Thanh Long hết sai Đó là cao kiến của ông hội Con bái phục ông hội thiết đó ba Chẳng những ổng rành kinh kê Mà còn vừa kinh kê nhiều điểm Xưa nay có ai dám đá một độ như vậy đâu Chủ kê con Thanh Long khóc rồng đó ba Ông ta không ngờ Con gà thượng đẳng siêu kỳ Bị ế độ cả miền Hậu Giang Lại thua con ổ mặt lọ giải dưới Cấp của dân Cao Lãnh Dân Cao Lãnh có giống gà không đâu có Nhưng hiện giờ đã hiếm rồi con à Đó là loại gà gan trắng Có thể nói à, ô mặt lọ này gan trắng lắm đó còn Rồi hiện bây giờ con ô mặt lọ thuộc về ai Dạ ông hội bảo thằng Đặng để cho ổng nuôi Nó muốn tiền thì ổng trả tiền Muốn lúa ổng cho lúa Muốn ruộng ổng cắt ruộng cho Rồi à, nó nói sao chú hai Ông Hương hỏi sen vào Nó nói à, nó không muốn tiền ruộng gì hết Ông hội muốn nuôi thì cứ nuôi Trời ơi chai thành. Biết gà mình tài vậy mà để cho người ta nuôi Ông Hương phàn nàn Là bạn tá điền với nhau của năm mẹo Nên hai trình đứng về phía thần đặng Hai trình nói Vậy nó mới khôn chứ ông Hương Gà cũng có mạng như người Cùng một con gà như người này nuôi thì gà chết Đá bậy trong sớm chơi thôi Nhưng người khác nuôi nó lại nổi danh là linh kê thần kê Ngoài ra ông Hội còn có ý Ông Chính thêm vào Mạng gà cũng như mạng người đều nằm trong ngũ hành đó ông Hương Ví dụ nếu ông hội mạng quả thì con ôm mặt lọ không ăn độ này Ngược lại nó ăn độ này thì ba chắc con thanh lâm thuộc mạng quả Quả khắc thủy Hai Trình vỗ đùi kêu lên bà nói đúng như thần Con điều ó của ông cá ngọt lông đỏ sẫm đúng là mạng quả Còn con ô mặt lọ của mình Mình nước thuộc mạng thủy Ông Chính bảo Ô thủy ăn điều quả điều quá ăn nhạn kim nếu còn thành lòng đụng con nhạn thì chắc chắn nó sẽ hạ con nhạn ở cửa đầu như trong Thiệu gà nói hết tập 13 còn tiếp